Các bạn đang nghe tại audio.net. Đây, cô đã sớm có thói quen dùng cái loại phương pháp để che giấu cảm tình trong lòng, làm ngão ộp, tìm anh cãi nhau, dọc anh phát họa, tất cả đều là những chiêu rất hữu dụng. Nhưng đến tận bây giờ, cô mãi vẫn không tìm được đáp án cho một vấn đề. Vấn đề chính là, khó có thể giải thích ai ngoài anh, tại sao có thể khó như vậy? Anh hỏi em, em và Kỳ Đại Vũ còn liên lạc không? Phí Kiệt đột nhiên mở miệng Vẫn như cũ nhắm chặt mắt Có Cô liếc mắt nhìn anh Không hiểu sao anh đột nhiên lại hỏi chuyện này Lần sau cứ gặp hắn Thì cứ đem bộ dáng hung tận xấu xí này cho hắn xem Không tin là hắn không co giò mà chạy Anh nét môi Âm thanh lạnh như băng hừ một tiếng Anh toàn muốn phá chuyện của em thôi Đó là tại vì anh khiến người ta chán ghét Nên em mới hung hăng như vậy Nàng trừng lớn mắt Đánh vào tay anh Phí kiệt bỗng dưng mở mắt ra Trong không trùng chặn lại tay cô Nhưng lại không buông ra Nếu không muốn anh làm cái gì gì đó Thì ngoan ngoãn ngồi yên cho anh Phí kiệt liếc mắt Càng ngày càng nhích tới gần cô Anh ngồi như vậy người khác sẽ hiểu lầm Cô lầm bậm nói Chờ khi em thật sự có bạn trai Chúng ta sẽ bàn tới vấn đề này Anh nhắm mắt lại tiếp tục tựa đầu vào vai cô Hứ ân ân cúi đầu nhìn anh Chờ em cùng kỳ đại vũ tu thành chính quả Coi anh còn dám kiêu ngạo như vậy nữa không Anh sẽ chóng mắt Chờ đến ngày đó Anh lạnh lùng nói Không chú ý tới bàn tay anh đã nằm chặt Đến lộ cả thân xanh Mà hứa ân ân cũng không phát giác được điều gì kỳ lạ Bởi vì giờ cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ Giả bộ như bản thân không quan tâm Lời nói của anh Bởi vì lời nói ấy là cô rất đau Cô đúng thật là ngốc Đã 10 năm rồi Cô làm chi mà phải chờ đến cái ngày miệng chó có thể phun sang ngà voi chứ? Thôi, thế này thì chỉ có mau chóng cùng kỷ đại vũ bồi dưỡng tình cảm, nhanh nhanh kết hôn thì cô mới thoát ra khỏi nghiệt xuyên này. Lúc cô cùng phí kiệt về đến nhà thì trời cũng đã tối. Hứa ân ân ở trong bếp mở tủ lạnh lấy ra nồi cà chua canh xương. lúc nãy anh làm cho cô. Đúng vậy, nhà ai kia ở sát nhà cô... Còn nói gì mà mình mệt quá, muốn cô qua nhà anh đỡ hành lý dùm. Lúc nãy anh vừa nghe điện thoại xong, liền đi ra ngoài. mày là độ đại ngốc mới bị phí kiệt sai bảo như vậy. Hứa ân ân vừa lầm bầm với múc canh ra chén, cô hít lấy mùi thơm của chén canh, sau đó liền húp một ngụm canh. Tại anh chắc có ma thuật gì đó, bởi vậy chỉ trong nửa tiếng đồng hồ mà đã có thể dùng cả rốt, cà chua hầm với bắp để nấu ra nổi canh xương này. Hứ ân ân buông chèn canh, sau đó mở sổ ghi chép coi lịch làm việc ngày mai ở nhà hàng Philadelphia. Năm năm trước, thấy phí kiện ở nước ngoài đã có danh tiếng, nên ba cô tài trợ vốn giúp anh mở nhà hàng Philadelphia. Nửa năm sau, nhà hàng đã lấy lại vốn. Một năm sau đó, nếu ai muốn đến nhà hàng ăn uống thì phải đặt bàn trước cả mấy tháng. Năm ngoái, bọn họ đã mua lại nhà hàng gần đó để khai trương chi nhánh của nhà hàng Philadelphia, Vì vậy đệ tử của phí kiệt là tiểu sa mới có thể chủ tài nâu nướng của mình. Đương nhiên, hết thảy phải trải qua sự đồng ý của đại ác ma phí kiệt. Anh so với bão có nguy hiểm hơn nhiều, nhưng may mắn là một năm thì anh đã nghỉ ngơi 10 tháng. Điều đó là mọi người phải đốt vào ăn mừng. May mắn là anh đào tạo tiểu sa cũng rất khá. Mỗi món ăn trăm phần trăm đều giống hương vị của phí kiệt. Đương nhiên, hứa ân ân cũng tin tưởng tuyệt đối. Không có cô Philadelphia tuyệt đối không thể thành công như vậy mặc dù tài nghệ của phí Kiệt rất giỏi đối với nguyên liệu nấu ăn và nhân viên đều yêu cầu cao nhưng cũng không phải hạng người hẹp hòi nhìn gương mặt lạnh lùng của anh không ai dám đến gần cả nếu cô mà không ở bên để dập lửa chắc nhân viên nhà hàng đã sớm bỏ chạy hết rồi thì làm sao mà còn hoạt động tới bây giờ được ngày mai phí Kiệt quay lại nhà hàng lúc 10: 30 và Chắc chắn anh sẽ thử tài nấu nướng Của ba đầu bếp mới của chi nhánh mới vừa khai trương Hứa ân ân uống một ngộm canh Nghĩ đến ngày mai sẽ cổng phí kiệt Gặp ba đầu bếp mới Kiểm tra nguyên liệu nấu ăn của chi nhánh mới Lại phải cùng với kiến trúc sư bản thảo cách trang trí Dù sao cũng nên chuẩn bị tốt một chút Nếu không anh lại tức giận đeng đeng đen Tiếng di động vang lên Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô Hứa ân ân tháo kiến cận của mình Sau đó tiếp điện thoại Ân ân Anh là Kỳ Đại Vũ, có làm phiền em nghỉ ngơi không? Xin lỗi, em quên là về nhà phải gọi anh, hứa An nâng ngồi thẳng lên, trượt dạ thẻ lưỡi. Không sao, ngày mai buổi tối em có đến nhà hàng không? Kỳ Đại Vũ là nha sĩ, nên anh nói chuyện rất giống bản thân anh, vô cùng chậm rãi. Có. Sau khi tan ca, anh đến đón em, được chứ? Được, cô lớn tiếng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net